t r ư nước ớ c cà chua 186, gọi uống hắn Dừng A. tỉ a y cho ta xẻn một một tỷ tỷ dù nạ ạ kỳ đã là hít vào nhiều thở r a ít nhưng trong miệng còn lạ mì lẩm bẩm hai chữ này mỗi một câu t ỷ t ỷ truyền ra dù nạ thân thể đều run dày đấu lần hơn nữa biên độ càng tới càng lớn dù nạ còn lo lắng cái gì ngươi nhưng là chữa thương thánh thủ tại sao không đi cứu hắn dịch thần hỏi huyết xú nã bạo phát một lúc sau chứng kiến cả người máu tươi làm tay nạ ạ kỳ trong miệng nàng không ngẩng nhì lẩm bẩm một cái huyết tự ngươi sẽ ở nơi đây sợ máu hắn lại phải chết dịch thần nói ra xem ra có hơi phiền thoái cái này hơn hai mươi ngày nghĩ hết biện pháp để cho nàng thích hứng tiên huyết không nghĩ tới kết quả là cư nhiên không hề có tác dụng đ ỗ n g nhiên dịch thần trong mắt lóe lên một tia tia sáng trong tay xuất hiện một cái kính mắt trực tiếp đeo ở tsu nạ trên mặt đây là một loại nhân loại ý thức không khí có thể tạo được kiên định tín nhiệm tác dụng miễn là trong lòng ngươi cho là mình không sợ tiên huyết như vậy ngươi cũng sẽ không sợ dịch thần nói rằng thật vậy trang t r ă n g tsu nạ hiện tại tinh thần cha nz tha y rất kém cỏi cho nên không tự chủ hỏi lời nói nhảm chính ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết sao ngươi không đi nữa thử một chút lời đến thời điểm hữu dụng trước mặt nam hải này cũng chết rớt hơn nữa còn là bởi vì ngươi không đi cứu hắn mà chết dịch thân nói rằng ta sẽ không sợ máu tươi ta sẽ không sợ máu tươi xù nạ đeo lên cái này kính mắt nội tâm không ngừng chính mình ám chỉ cái này kính mắt đ ỗ n g nhiên sinh ra một cỗ sóng điện từ cùng xù nạ sóng điện nào sản sinh có hưởng thay đổi bình thường lấy xù nạ cường đại tinh thần lực vật như vậy căn bản khó có thể đối với nàng tinh thần sản sinh ảnh hưởng nhưng hiện tại tinh thần cha n dê tha y cực kém tâm lý phòng tuyến bằng không xù nạ cũng là dần dần dần dần bị ảnh hưởng đến rồi làm xù nạ lần nữa nhìn sang thời điểm phát hiện những thứ này tiên huyết cũng sẽ không như vậy trói mắt lúc này nàng xem rõ ràng dính đầy máu tươi làm tay nạ ạ kỳ gương mặt đi qua một cái kia hình ảnh lần nữa nổi lên ở của nàng trị liệu song xẻn dù nạ ạ kỳ vẫn là chết còn không mau động thủ nếu không hắn thật đã chết rồi dịch thân quát to tỉ tỉ ý thức trở nên mơ mơ màng màng làm tay nạ ạ kỳ trong miệng chỉ là không ngừng m ã nịt nam lấy hai chữ trong tay lại nắm chặt sấp tiền tệ ta sẽ không để cho ngươi chết xù nạ đ ỗ n g nhiên mở ra con mắt hai tay nổi lên ánh sáng màu xanh thấm vào làm tay nạ ạ kỳ trong cơ thể thật tốt quá xỉ dùn kem chút nhịn không được muốn hét dầm lên xù nạ đại nhân cư nhiên không sợ máu tươi kha y kha y lúc đầu muốn mất đi ý thức làm tay nạ ạ kỳ ở xù nạ trị liệu x o n g ý thức dần dần khôi phục một con mang theo máu tươi tay không tự chủ được nâng lên và chạm vào xù nạ kính mắt tiên huyết dính đầy kính mắt để xù nạ căn bản thấy không rõ làm tay nạ ạ kỳ vết thương trên người cản trở đồ đạc thật vô dụng nghe bên thai không ngừng chuyển tới tỉ tỉ gọi ấ m ý. s u nạ phóng phật thấy được chết đi làm tay nạ ạ kỳ gần bị chính mình cứu sống nhưng này cái thời điểm kính mắt bị tiên huyết như thế một ngăn cản cái gì cũng không nhìn thấy đang ở toàn tâm toàn ý trị liệu rất sợ xuất hiện một điểm sai lầm s u nạ lo lắng phía dưới một tay đem kính mắt vứt qua một bên đi tiếp tục trị liệu s u nạ đại nhân thật tốt quá ngươi không có mang cái kia kính mắt cũng chỉ hắn một lúc sau s u nạ lộ ra mỉm cười nguyên do bởi vì cái này cậu bé cứu về rồi đích s ắ c tốt x ù nạ đứng dậy trên mặt nổi lên nụ cười sáng lạ cái nụ cười này để xì r ù n đều ngẩn ra nàng không biết bao lâu chưa từng thấy xù nạ cái này nụ cười sáng lạ phóng phật mẫu đan nở rộ một dạng để thiên địa cũng vì đó thất sắc t ù nạ thế nào bệnh của ngươi nhưng là được rồi á dịch thần cười nói ta cũng không lừa ngươi hiện tại mực có hai mươi chín thiên v ậ n khí của ngươi thật tốt á xì r ù n tâm tình thật tốt sau đó không khỏi đối với dịch thần nói rằng đúng a bệnh của ta được rồi nhưng là n g ư ờ i tên hôn đản này sẽ rất không tốt dù nạ bỗng nhiên một quyền đánh tới dịch thần nhất thời bị đánh bay ra ngoài nhưng ở giữa không trung lại trở thành một miếng gỗ hiển nhiên là sớm có chuẩn bị thế thân thuật dù Thu nạ đại nhân tuy là không phải hắn chữa cho tốt người thế nhưng cuối cùng hắn kính mắt cũng giúp c ầ m miệng xì r ù n cái tên kia khi ta ngu ngốc cái này cùng nạ ạ kỳ dáng dấp giống nhau như lúc cậu bé căn bản là hắn lấy ra tới nam hải này mặc dù có tiên huyết có một ít cùng nhân dạng nội tạng nhưng có rất nhiều địa phương cũng là cơ giới hóa một người bình thường cậu bé sẽ có như vậy thân thể sao hơn nữa ngươi không cảm thấy chúng ta ở chỗ này gặp phải nàng nơi đây phát sinh sự tình hết thể đều quá xảo hợp rồi sao xù nạ lạnh giọng nói rằng có thể là trùng hợp thôi xì dùn có điểm không xác định vừa khớp cái rắm căn bản là cái tên kia cố ý chế tạo ra nam hải này khí tức trên người cùng dịch thần khí tức giống nhau như l ú c cái này cắt đều là một cái bẫy đều là hắn tỉ mỉ chuẩn bị dùng để lửa p h ỉ n h ta âm mưu dù nạ hàm răng đều cắn khanh khách phát vang có thể như vậy hắn coi như là c h ữ a cho tốt ngươi à dù nạ đại nhân ngươi không cảm kích hắn cũng không cần đánh hắn đi xì dùn giọng nói yếu ớt nói rằng một mã quy nhất mã hắn chữa cho tốt ta ta là hẳn là cảm kích thế nhưng cái này hai mươi chín ngày qua hắn chính là đem ta t r e o chọc được dối tinh dối mù vừa rồi càng là dùng cùng nạ ạ kỳ một dạng người máy lựa gạt được ta xoay quanh có thể nhẫn nhịn không thể nhẫn đủ. không đánh cho hắn m. m a cũng không nhận được hắn ngươi cảm thấy tâm tình của ta sẽ được không ngươi cho ta đi sang một bên chuẩn bị xong cơm nước đem trong phòng hết t h ể màu đỏ đông tây bộ vứt bỏ chờ ta trở lại ăn d u nạ thông báo một câu thả phật mẫu bạo long bạo phát một dạng một c ư ớ c dâm ra một cái ngũ sáu mươi m không chỉ đại ba chín hãm hại thân thể như mũi tên nhọn đâm một dạng sông về phía trước d u nạ đại nhân có muốn hay không nấu dịch thần cái kia một phần xì dùn hướng về phía xù nạ bóng lưng nói rằng gọi hắn uống nước cà chua đi d u nạ tức giận nổi giận gầm lên một tiếng một đôi ngọc thủ nắm chặt thành quyền đuổi theo dịch thần một quyền lại một quyền đ ậ p tới nín hơn hai mươi ngày lửa giận một lần quá toàn bộ buộc phát ra xù nạ thật sự là thật là đáng sợ căn bản không người có thể ngăn cản được báo nổi dưới trạng thái nàng này có ngươi như thế đối với ân nhân sao ngươi cũng đã đuổi g i ế t ta cân nhắc c h ă m dặm dịch t h ầ n quay đầu nói rằng nhưng là cước bộ cũng không dám dừng lại nửa giây ân nhân lúc đầu cơn tức tuyên tiết một chút xù nạ nghe được â n nhân hai chữ lần nữa nổi dóa không phải truy sát người chín vạn dặm đều khó khăn tiêu tan tâm trạng của ta chi hỏa cầu thạ cầu vô tốt